Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được khỏi dùm người bên Pháp 70 tuổi được chữa bùa ngãi từ thầy. Giúp dùm cho thông tin người thầy này. Gia đình em cần đến để kiếm thầy giải bùa. Xin chân thành giúp dùm. Ký tên Lan Ni. Rồi một cái thư khác có liên quan đến nói về cái kho tàng kiện ma dân gian 44, 444 và 445 của Vít Kỳ Trần. Xin chào anh, mong anh giúp dùm. Hỏi dùm những người gửi đến anh về chuyện tập 444 và 445. Thứ nhất là thông tin của thầy chữa người 70 tuổi bên Pháp. Thứ hai là thông tin của người thầy chữa được mấy vong nhập vô người mà sau đó được đi tu vì không nuốt ba lưỡi giao lam Thứ ba là thông tin người thầy giải được bé đi tu trong vụ cháy nhà. Xin thành thật cảm ơn vì chúng em có người thân đều bị những trường hợp như trên. Xin cầu cứu vì hiện đang nặng lắm và cũng bị bệnh nặng bị bệnh nặng, bị thư. Chân thần, thành cảm ơn anh Việt Thảo. Ký tên là Bi. Việt Thảo đề nghị như thế này. Việt Thảo không dám đứng trung gian để mà làm cái cầu nối. Để mà người này giới thiệu người kia để mà trị bệnh với nhau. Sự giúp đỡ nhau là rất cần thiết. Việt Thảo biết điều đó. Và để cho à, mọi người có thể liên lạc dễ dàng... Thì Việt Thảo đề nghị như thế này. Thí dụ như trong kho tàng chuyện 3 dân gian 444 và 445 thì các bạn có thể post hay là đăng tải cái lời yêu cầu của mình nhờ sự giúp đỡ đó. Thì tôi tin rằng những người trong cuộc đọc được những cái tin nhắn đó và trả lời cho các bạn ngay trên Youtube luôn để cho chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng mà không cần phải qua trung gian Việt Thảo chuyển qua chuyển lại. Nhán. chẳng hạn như bây giờ Lan Ni nè hay là Bể Bi nè cứ việc đăng cái tin uh, hỏi người ta về những cái thông tin đó ngay trên cái chuyện bên lề đó luôn và như là cái anh ở bên Pháp anh cũng theo dõi và cũng đọc tin tức thấy được trả lời dùm cho biết để mà giúp đỡ với nhau Nhán. xin được cảm ơn tuy nhiên nếu mà các bạn gửi về cho Việt Thảo thì Việt Thảo cũng sẽ chuyển qua dùm rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ bốn trăm bốn mươi sáu với những câu chuyện của các bạn như là chuyện chơi với bóng của duy, chuyện nhật ký tâm linh của Dung, chuyện bị ma bóp cổ của công nhân và chuyện ma trong thang máy của chàng trai Đô Thành. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo những câu chuyện tâm linh do các bạn gửi về. Đây là bức thư. Um, của một người tên là duy gửi cho việt thảo con xin chào chú việt thảo con tên là duy lời đầu tiên con chúc chú nhiều sức khỏe và trẻ mãi không già nha chú hi hi hi hôm nay con xin gửi tới chú câu chuyện tâm linh mà chính con là người trải nghiệm con xin được phép xưng là tôi để chú giải kể cha chú cách đây rất lâu khi tôi còn nhỏ tôi thường chơi trò búa bóng hay giận với cái bóng của chính mình vào dịp hè có lần tôi được ba mẹ chở về ngoại chơi Và cũng bày trò dẫn bóng cho mấy đứa em trong nhà chơi. Mà phải nói, hồi nhỏ tôi cực kỳ thích chơi trò dẫn bóng. Chơi đã rồi, mấy anh em lên ngồi quanh bà ngoại. Rồi tôi mới hỏi ngoại, tụi con dẫn bóng dậy tối ngủ, con có bị bóng đè không ngoại? Rồi ngoại tôi mới kể chuyện bóng đè cho mấy anh em tôi nghe. Hồi nhỏ mà, nghe rồi quên, đâu có để tâm mà nhớ hoài được cho đến khi tôi lớn lên và bắt đầu đi học nghề và ở trọ chung với anh ba. Ở nhà chung, chứ thực sự thì anh đi suốt hoài Hiếm khi anh ba ở nhà, cho nên tôi ở phòng đó có một mình là chuyện thường. Tôi nhớ vào cái đêm đó cúp điện tối thui, rồi tôi mới mở đèn pin lên ngồi múa bóng, tại vì nóng quá ngủ không có được. Rồi một hồi lâu thì càng về khuya, trời càng lạnh, rồi bắt đầu cái cơn buồn ngủ nó ập đến, rồi tôi mới bắt đầu ngủ. Khi mà ngủ lim dim một hồi thì tự nhiên cơ thể nó bắt đầu nặng, nó nặng từ chân tới tay, rồi toàn thân tôi cứng ngắc hết. Tôi gắng gồng hết sức mà nhất không có lên được. Rồi tôi có nghe thì thào bên tai của tôi cái tiếng nói "Trời với tao vui không?" Mày chơi với tao có vui không? Ôi trời đất ơi, lúc đó tôi sợ đến tột độ, miệng tôi buộc ra niệm Phật. Khi niệm một hồi lâu thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net